Truyện audio ngôn tình chờ em lớn được không? Người đọc Midori, chương 5. Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con. Cô tưởng rằng mình có thể lớn thật nhanh, không ngờ trong mắt người nào đó cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con. Và một ngày cuối tuần sau đó một tháng, anh đặt hàng đồng ý dẫn cô đi thả diều. Mạc mạc vốn ham ngủ nhưng hôm đấy lại dậy rất sớm, mặc cái váy trắng mà cô thích nhất. Cô soi gương thật kỹ, dù thế nào vẫn cảm thấy không rõ vì sao chiếc váy trắng kia khi mặc lên người cô lại lộ ra cái sự béo ị với vụng về của cô như vậy. Thế là cô đành quyết định không quan tâm đến vấn đề này nữa, ôm con dự giấy chạy xuống tầng. Trong phòng khách lớn, hàng trật thần ngồi dựa trên ghế sofa, đôi mày cao chặt, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có phần u ám. Hàng thiên Vu ngồi bên người ông, một bên dây dây tráng ông, một bên khuyên nhũ, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cần gì phải ép buộc thằng nhỏ, cho dù mọi người có ép đôi cứ mặt mạc, mặt mạc thật sự có thể hạnh phúc sao? Anh biết, nhưng anh sợ rằng mặt mạc không chấp nhận được, nó quá ý lại vào tiểu an. Thần, mà không chúng ta mang theo mặt mạc chuyển nhà đi, để nó cách xa tiểu an một chút, có lẽ nó sẽ dần quên đi. Cũng được. Nghe được câu đấy Mạc mạc bội vàng chạy xuống cầu thang Lớn tiếng nói Con không đi Con không muốn rời xa anh Tiểu An Hàng trạch thần và hàng thiên vô hai mặt nhìn nhau Không ai nói câu nào Con không cần hai người nữa Con đi tìm anh Tiểu An Mạc mạc tưởng rằng An nặc hàng, hàng nhất định sẽ giúp cô thuyết phục bố mẹ Ai dè cô vừa mới chạy tới cổng nhà của anh Chợt nghe thấy bên trong Truyền ra tiếng an dĩ phong nét lớn Từ nay vì sao Tôi không cho anh gặp lại con bé An Nạc Hàng giận dữ kể lại, bố dựa vào cái gì mà không cho con gặp con bé, chỉ bằng tôi là bố anh. An Nạc Hàng trầm mặt một hồi, giọng nói hoa hoảng đi một chút. Bố, con biết chú thần không có con trai, chú ấy muốn con lấy mặt mạc để kế thừa sự nghiệp của chú ấy. Con có thể thông cảm cho thủ tâm của mọi người, nhưng mặt mạc mới có 10 tuổi, cô bé vẫn chỉ là một đứa con, đứa bé con. Cô bé sẽ không thể nào 10 tuổi mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành. Giọng điệu của An Dĩ Phong cũng dịu đi ít nhiều Nhưng hiện nay cô bé mới có 10 tuổi, mà con đã hơn 20 rồi Đợi đến khi cô bé lớn lên, ít nhất cũng phải 10 năm nữa Giọng nói của An nạp hàng gần như cầu sinh Bố, con không phải hòa thượng, con có tình cảm, con có thức tình lục dục Với lại, mọi người có suy nghĩ cho mặt mặt không? Nghe cả ý kiến của cô bé, mọi người cũng không thèm hỏi. Quyết định tất cả mọi việc hộ cô bé. Nếu như sau khi cô bé lớn lên, không hề yêu con thì làm sao bây giờ? Mạc mạc ngơ ngác đứng chôn chân trước cổng. Cô không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Mơ hồ hiểu được rằng, anh sẽ không lấy cô. Chuyện về sao? Về sao hắn nói, hiện tại thì con yên phận chút cho bố. Chính bố đổi phụ nữ còn nhanh hơn cái giấy mắt. Bố có tư cách gì nói con yên phận? Con... An dĩ phong không nói được câu nào An đặt hàng quăng lại một câu cuối cùng rồi đi luôn Xin lỗi con không thể lấy cô bác Bởi vì so với mọi người Con còn sợ mạc mạc bị tổn thương hơn Khi chiếc xe màu xanh ngọc của anh Biến mất dần tại khúc ngoặt con đường Mạc mạc mới ra khỏi góc tường vào nhà Nhẹ nhàng mở cửa Trong trí nhớ của mạc mạc Khuế miệng An dĩ phong lúc nào cũng cong cong ẩn chưa ý cười Tính tình tốt đến mức chẳng thể nào tốt hơn được Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Khi chú ấy nổi giận để đáng sợ đến như vậy Ánh mắt sắc ngọt, u ám Bàn tay nắm giặt hàng cả gân xanh Cô thậm chí có thể nghe Thấy tiếng khớp xương lách cách phát ra Mạc mạc sợ hãi rụt người lại Không dám đi thêm một bước về phía trước Chú Phong, chú đừng trách anh Tiểu An Anh ấy không cố ý muốn làm chú tức giận đâu Mạc mạc Anh nhĩ Phong đi về phía cô Ngồi xuống trước mặt Bỗ vỗ đầu cô, bất kể anh Tiểu An làm sai cái gì, cháu cũng đừng nên trách nó Cô gật đầu, biếm tóc đuôi ngựa cứ thế mà lắc lưng Một ngày nào đó, nó sẽ biết, tình cảm của hai đứa được hòa ở trong tâm Hai đứa chẳng thể có biện pháp nào từ bỏ ai cả Mạc mạc vui vẻ nở nụ cười Nụ cười của cô còn thánh khiết hơn cả tia nắng sớm mai, không tì vết Chú Phong, vậy chú cũng không cần làm anh ấy tức giận Cả một tuần, An nặt hàng không về nhà, cuối tuần, mạc mạc, ngần ngừ ngồi trên chiếc ghế mây trong vườn hoa, tập trung nhìn một khấm hoa biển ngạn, rực rỡ như lửa, nọ nhớ anh khiến cô vô tình rơi nước mắt, cô nhớ rõ năm cô bảy tuổi, cô ngồi khóc ở trong bụi hoa, vì bạn bè cô không ai thích chơi cùng cô, còn chế nhạo cô vừa béo lại vừa xấu, tương lai nhất định không gã được cho ai. Cô khóc, nói với em nặt hàng Anh Tiểu An, anh lấy em làm vợ đi Bạn cùng lớp với em đều cười em không gã đi được Được Anh giúp cô lao đi nước mắt Cười nói, chỉ cần em không khóc nữa Anh Tiểu An sẽ lấy em làm vợ Cô ngừng khóc, tưởng rằng chỉ cần cô không khóc Cô có thể gã đi được Thế nhưng anh đã lừa cô Mạc mạc, muốn nghe chuyện xưa không? Hàng thiên vu chẳng biết từ khi nào Đã đến bên người cô ôm lấy bờ vai cô, hỏi Mẹ kể cho con nghe chuyện cổ tích về cô bé lợi lem và hoàng tử nhé Được không? Mẹ, con muốn nghe chuyện xưa của hoa biển ngạn Con muốn biết kết thúc của câu chuyện đấy Lúc mặt mặt vẫn còn rất nhỏ Cô thích nhất là được ngồi trên ghế mây nghe mẹ kể về chuyện xưa của hoa biển ngạn Mặc dù cô vẫn hoàn toàn không hiểu nhưng mỗi lần nghe cô đều cảm thấy rất xúc động Chuyện xưa là như vậy Đã từng có một người đàn ông rất yêu một cô gái Nhưng cô gái này lại hận anh ta đến thấu xương Một lòng muốn giết anh Có một ngày, người đàn ông mang cô đi đến một nơi Nơi ấy nở rộ một vùng hoa biển ngạn Diễm lệ tuyệt vọng như máu Người đàn ông nói với cô gái Em biết không, đây là hoa biển ngạn Còn có tên là hoa mạng châu xa Là một đoạn tình yêu bị nguyền rủa." Cô gái lắc đầu Người đàn ông kể cho cô gái nghe Về một đoạn truyền thuyết đó Ngày xưa ngày xưa Hoa thần và dịp thần yêu nhau Họ đứng tại hai bờ đối diện Mong nhớ đối phương Cuối cùng cũng có một ngày Họ làm trái với ý thần Đáng lúc gặp mặt Sau khi thần biết được Đã cực kỳ giận dữ Để nghiêm trị bọn họ Đã biến họ thành hoa biển ngạn này Có hoa mà không thấy lá Lá mọc mà chẳng thấy hoa Đời đời kiếp kiếp Hoa lá bỏ qua nhau, đời đời kiếp kiếp cùng gốc mà chẳng thế nào gặp mặt Vì sao có một tên quỷ tướng mạo xấu xí không gì sánh được Yêu phải một thiếu nữ xinh đẹp lương thiện Tên quỷ giam người thiếu nữ lại, chỉ vì để mỗi ngày có thể thấy nàng Có một ngày, một vị dũng sĩ tới, anh ta dùng kiếm chém chết tên quỷ, cứu thiếu nữ ra Máu của tinh quỷ bắn đầy trên đất một vùng hoa bỉ ngạn rực rỡ lại nở ra Chỗ ấy chính là vong xuyên của địa ngục là nơi sau khi người ta chết đi sẽ quên mất tình duyên kiếp này để đầu thai sang kiếp khác Vì vậy hoa bỉ ngạn trở thành sứ giả tình yêu đến từ chốn địa ngục mênh mông Từ nay về sau bên cạnh dòng vong xuyên có một vùng hoa bỉ ngạn đỏ rực diễm lệ như máu trường tồn bất diệt Sau khi người ta chết đi Trên đường đi sẽ đi qua vùng hoa đấy để đến bên cầu Nại Hà. Nếu người thấy mùi hoa, sẽ nhớ kỹ người vợ kiếp trước của người ấy. Người đàn ông kể xong chuyện xưa, lại quay lại nói với cô gái, tôi là một tên ma quỷ giết người không chớp mắt. Sớm mộng gì cũng sẽ có một ngày tôi chết đi. Sẽ phải dùng máu để trả lại những nợ nần mà tôi nợ người khác. Em có thể hứa với tôi, ngày tôi chết đi, em hãy dẫn tôi đến nơi này, để tôi ngửi được mùi hoa bị ngạn. Kiếp sau sẽ không quên em Kiếp sau tôi muốn làm một người tốt Tôi muốn làm một cảnh sát Cô gái khóc Cô nói với người đàn ông Anh yên tâm Em sẽ không rời khỏi anh Em muốn đi cùng anh qua cầu Đại Hà Cùng nhau ngửi mùi hoa biển ngạn Kiếp sau em sẽ muốn gả cho anh Em muốn yêu anh thật tốt Bởi vì yêu thì có kiếp sau Nhưng hận thì không có Tình yêu Là như vậy đấy Yêu lầm người Sẽ phải chấp nhận khổ đau Không ai có thể cứu chuột người Mẹ, về sao thì sao? Mạc mạc nhai dây đôi mắt phím đỏ Hỏi một cách mong chờ Cô vẫn luôn muốn biết kết cục của người đàn ông Và cô gái đó như thế nào Nhưng mỗi lần mẹ kể xong chuyện xưa Cũng chỉ kể đến đây Không có đoạn kế tiếp Mẹ, hai người ấy có phải là đã chết không? Hàng thiên vu nhìn thoáng qua hàng trật thần cách đó không xa, ông đang lặng lẽ nhìn cánh hoa đến ngây ngẩn cả người. Hàng thiên vu ngồi trên ghế mây, nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc bên bờ vai mạc mạc, chậm rãi kể về quá khứ đã qua. Không, họ vẫn còn sống, người đàn ông mang theo cô gái đến một nơi không ai nhận ra họ, anh ta mời người trồng hoa đến, trồng đủ loại hoa biển ngàn ở trong sân, anh nói Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng để anh chết trong vườn hoa biển ngạn, để anh ngửi được mùi hoa biển ngạn, để kiếp sau anh sẽ không quên em. Cô gái không hề hận anh nữa, còn muốn xin cho anh một đứa con trai, để huyết thống của anh có thể kéo dài, để cho giấc mộng được làm cảnh sát của anh có thể tiếp diễn. Đáng tiếc, tinh thần của cô đã chịu quá nhiều sự kích thích nghiêm trọng, lại còn sinh non. Nên ngày mà đứa con của anh sinh ra, cô đã chạy rất nhiều máu, máu tựa như một vùng hoa biển ngàn đua nở, cô cảm giác được thân thể càng lúc càng lạnh, cô thấy người thân của cô đang đứng trong bụi hoa bẫy tay với cô, cô nói với bác sĩ, tôi không sao, nhất định phải để con tôi sống. Người đàn ông khóc ra sức cầm lấy tay cô, anh chỉ muốn em sống, em có hiểu không, anh chỉ muốn em sống. Cô gái lắc đầu, cắn răng duy trì ý thức còn sót lại. Đến khi tiếng khóc nỉ non, trong trẻo vang lên, cô gái cười và nhắm mắt lại. Khi tỉnh lại, bác sĩ nói cho cô biết, chồng cô đã từ bỏ đứa con trai chưa kịp ra đời. Anh ta nói, đây là sự trừng phạt của ông trời, nợ máu phải trả bằng máu. Mẹ! Mạc mạc Phương đôi tay lạnh lẽo, âm giặt lấy tắt lưng hàng thiên vu, con người lại vào trong ngực mẹ. Mạc mạc, tới sinh nhật hàng năm đều đi tới thăm một phần mộ. Đó chính là người em trai song sinh mà cô chưa bao giờ gặp mặt. Mạc. mạc mạc ngoan khi anh tiểu an của con gặp được người mà nó yêu, con đừng làm nó khó xử được không. Mẹ và bố đưa con đi chỗ khác, con từ từ sẽ quên được nó thôi. Vì sao lại phải đi? Vì sao lại phải quên anh ấy? Chờ con lớn lên, con sẽ hiểu. Cô không hiểu cách nghĩ của người lớn có lúc nào... Cô cũng không thể hiểu được Nhất là câu nói đó Tình yêu là như vậy đấy Yêu làm người sẽ phải chấp nhận khổ đau Không ai có thể cứu chuột người Có lẽ khi lớn lên cô sẽ hiểu ra buổi chiều, ánh nắng long lanh rơi trên cánh hoa đỏ rực Ánh vàng đẹp mắt nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lay động Mạc mạc đang nhìn đến xúc thần An dĩ Phong đi tới Bảo cô gọi điện cho An Nạc Hèn cậu xem khi nào thì anh về nhà. Cô ngoan ngoãn ngửi điện, anh Tiểu An, khi nào thì anh trở về? Nhớ anh phải không? Em chẳng thèm nhớ anh." là cô Tiểu Thuần nhỏ nhờ em gọi cho anh. Cô cố tình nhỏ giọng nói, hôm qua cô Tiểu Thuần đã đổ chú Phong ra ngoài, cô nói nếu chú Phong không tìm được anh về sẽ không cho phép về nhà nữa. "Thế bây giờ bố anh ở đâu?" Cô Dương mắt nhìn An Dĩ Phong bên cạnh, đang dùng tay ra hiệu với cô. Bố em cũng không để chú ấy ở nhà em Chú ấy ngủ ở khách sạn À, vài ngày nữa anh sẽ về Vâng ạ Cô hơi thất vọng Vừa muốn nhập máy Lại nghe thấy đầu dây bên kia nói Đợi một chút Có việc gì sao? Em có muốn ăn đi kem không? Nhắc tới kem ly Cô cảm thấy cả người đều phát lạnh Từ lần trước em đến Em ăn đến phát ốm, Mẹ em không cho em ăn nữa Anh đi em đi ăn món phát được không? Cô nước nước bọt Em ngoan gan ngỏng béo Được Em tới vang đường chờ anh Anh lập tức tới đón em Nhớ kỹ là đừng để người khác thấy nhé Vâng Thấy cô cúp điện thoại An Dĩ Phong vội vàng hỏi Nó nói khi nào sẽ về nhà Vài ngày nữa à Nó còn nói gì nữa Anh ấy muốn đưa cháu đi ăn đồ ăn pháp Cô ngoan ngoãn nhìn An Dĩ Phong Cháu có thể đi được không An Dĩ Phong còn chưa nói gì Giọng nói của hàng trạc thần đã vang lên từ phía sau Đi đi Tiểu An chắc chắn là muốn con đi đó. Hơn 10 phút sau, mặt mặt mới chạy đến ven đường, đã thấy xe của An nặt hàng độ ở đấy. Anh dựa nửa người vào xe, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. nửa tháng không gặp, ánh mắt anh chứa một chút ưu phiền. Chỉ là lúc cô vừa mới đi tới, anh liền cười rộ lên, còn dùng sức so so khuôn mặt cô. Sao lại có vẻ béo lên thế, nhất định là chị biết ăn, chẳng hề nhớ anh rồi. Em dặn nhớ anh chú phong nói anh gặp sắc quên nghĩa là con trai không có lương tâm như anh căn bản không đáng em nhớ thật chẳng thể hiểu nổi cuối cùng ông ấy là bố anh hay bố em vậy mặn mạt chớp đôi mắt to tròn nói chú ấy còn nói anh đợt anh không trở lại không sao chú ấy sẽ hạn chế ra một đứa con trai khác để lấy em nhất định sẽ đẹp trai hơn anh tốt với em hơn anh thật là ông ấy nói vậy sao thật mà cô đương nhiên sẽ không nói cho anh biết Người đéo đó vừa nói xong câu đó đã bị vợ của chính mình đuổi ra khỏi cửa, đến bây giờ chẳng có nhà để mà về. Hết chương 5.